giật thiên kiến miêu nị quyển 6 chương 49 ta sẽ chờ ngươi ở trong vực sâu tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ừ hắn thuộc thành đến phụng dương thành đôi nam nữ trẻ tuổi một đường du lịch mặc dù còn không giống như tình nữ bình thường thân cận nhưng thần thái động tác đã lạc tự nhiên hơn rất nhiều Một tử thi đứng bên cạnh biệt thiên tâm Rất tự nhiên tự vào trong ngực của hắn Chỉ sợ hình ảnh như vậy đã phát sinh rất nhiều lần Biệt thiên tâm vẫn cảm thấy rất kiếp động Tim đập khẽ tăng nhanh Một tử thi có chút nghiệt ngợm cười một tiếng Tự như cảm thấy chuyện này rất thú vị Vương ra bàn tay nhỏ bé khiết bạch như ngọt Đặt tại lồng ngực của hắn Dưới lòng bàn tay của nàng chính là trái tim của hắn Biệt thiên tâm tự nhiên không để ý đến động tác của nàng Nhưng ở một khắc sau Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng dị thường Một quái nhân người mặc áo xanh Mang mặt nạ làm bằng đồng Chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng của bọn hắn Nhìn tên quái khách áo xanh này Con ngươi biệt thiên tâm hơi co lại Người này là ai Có thể lặng lẽ không tiến động đi tới trong phòng Vô luận chính mình hay là một tử thi cũng không có cảm giác gì Quái khách áo xanh không phóng thiết khí tức Nhưng việc thiên tâm đã mơ hồ đoán được chân thực cảnh giới của đối phương Tóc mai hơi ướt Hắn chỉ có tụ tinh cảnh, nhưng cha mẹ đều là cường giả thần thánh lĩnh vực kiến thức hơn xa người cùng thế hệ. Du lịch trên thế gian, biệt thiên tâm chưa từng lo lắng vấn đề an toàn của mình. Bởi vì căn bản không có ai dám đối với hắn có bất kỳ bất kính. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai dám mạo hiểm hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực thịnh nộ xuống tay với hắn. Vậy cũng chỉ có thể là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực khác Biệt thiên tâm không biết tên quái khách áo xanh này là ai Cũng không biết tại sao đối phương phải tìm chính mình Nhưng hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm Ngươi mau mau rời đi, không cần để ý ta Biệt thiên tâm quan sát tên quái khách áo xanh kia Đối với một tử thi trong ngực nói Một tử thi khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ánh mắt có chút kỳ quái Tự tiếu phi tiếu Tự hồ cảm động Vừa tự hồ đùa cực Nhưng nàng không rời đi cũng không hỏi thăm cái gì Ngay cả bàn tay cũng còn đặt ở trên lồng ngực của hắn Biệt thiên tâm cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng lực chú ý lúc này của hắn hoàn toàn ở trên người tên quái khách áo xanh kia Căn bản không có lúc rỗi rãi bận tâm điểm này Hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm Hắn dù sao cũng là con trai của vô cùng biết cùng biệt dạng hồng Mặc dù khoa trương kém lạc lạc năm đó Du lịch trên thế gian dĩ nhiên vẫn là sẽ tùy thân mang theo một chút pháp khí rất cường đại Tỉ như hiện tại tay áo của hắn ẩn giấu pháp khí như vậy Pháp khí như vậy không cách nào chiến thắng một cường giả thần thánh lĩnh vực Nhưng có thể tạo thành một đạo thần thánh kết giới trợ giúp hắn chống đỡ một thời gian ngắn Đồng thời thời điểm pháp khí này khởi động Cha mẹ hắn sẽ sinh ra cảm ước Vô luận cách xa cỡ nào xa xôi Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể giữ vững trấn định để cho một tử thi đi trước Nhưng sau một khắc hắn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường tái nhật Bởi vì hắn phát hiện pháp khí dấu ở trong tay áo có vấn đề Bốn phía tử lâu xuất hiện một khí tức như ẩn như hiện Nhưng bền vượng không thể rách nát Chắc là tên quái khách áo xanh kia bố trí Có thể ngăn cản bất kỳ khả năng đưa tin nào của hắn Nhưng pháp khí đó thì sao Tại sao lại trong một thời khắc máu chốt có vấn đề Hắn nhìn về một tử thi trong ngực Cảm thụ được tay nàng càng ngày càng hàng lãnh Mơ hồ đoán được thứ gì Trong đôi mắt toát ra vẻ mặt thống khổ cùng khó tin Tại sao Đây là vấn đề biệt thiên tâm lúc này muốn biết đáp án nhất Một tử thi ngẫm khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn Nghiệt ngợm lè lưỡi Cười nói bởi vì ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thích ngư nha Biệt thiên tâm nghe được đáp án Lại như cũ không thể nào tin nổi Thân thể bởi vì tức giận cùng khổ sở mà run rễ run giọng nói phải không? Ta vẫn không để cho ngươi nói cho người khác biết, bao gồm cha mẹ của ngươi. Cũng bởi vì ta không nghĩ tới việc ở cùng người. Một tử thi đứng thẳng người lên, bàn tay nhỏ nhắn vẫn gắt gao dáng trên lồng ngực của hắn. Phản phức có chút tham luyến nhiệt độ của hắn, làm cho ngươi người đáng thương này chết đi cũng hiểu được chút ít sao. Ban đầu cùng ngươi đi Hán Thu Thành Là muốn cho ngươi gặp phải Trần Trường Sinh Sau đó giết chết ngươi Nhưng lúc đó bởi vì một ít chuyện Chúng ta không động thủ Cho nên mới phải đợi đến bây giờ Thật ra nếu như ngươi cẩn thận suy nghĩ Liền có thể biết đó là một cái bẫy Chẳng qua là ngươi quá ngu xuẩn Nàng đùa cực nói ngươi có tư cách gì để cưới ta Ta chính là người phải làm giáo hoàng Nhìn vẽ mặt trên mặt nàng Biệt thiên tâm từ lúc trước sợ hãi bất an tỉnh táo lại Chỉ còn lại thống khổ cùng tức giận Lẩm bẩm nói thì ra là các ngươi muốn gài bẫy trần trường sinh Để cho đại lục nội loạn không ngừng nghĩ đến hết thảy cũng là bố trí của một gia nhà các ngươi. Như thế nói đến một phu nhân năm đó đi Bạch Đế Thành cũng có vấn đề. một tử thi không nghĩ tới đại chết đến nơi. Tên công tử chính mình tuổi chung xem thường bỗng nhiên trở nên thanh tịnh lý trí rất nhiều Không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng chuyện đã tới một bước này đã không có bất kỳ khả năng thay đổi, Dĩ nhiên, tỷ tỷ ta là nhân vật bực nào, là thiên tài trí tuổi lớn nhất trong tộc ta Như thế nào lại vì ngôi vị hoàng đế chuyện này bị buộc rời khỏi Đại Tây Châu Một tử thi nhìn hắn bình tĩnh nói vị tỉ phu kia của ta cả đời anh hùng Cuối cùng cũng không thể vượt qua ải mỹ nhân Vị tỷ ta lừa nhiều năm như vậy Ngươi mặc dù không bằng nổi tỷ phu của ta Nhưng hiện tại xem ra cũng coi như không kém Mời bình tĩnh đi chết đi Ta hứa với ngươi Sẽ nhớ ngươi những ngày qua đối tốt với ta Việc thiên tâm quan sát ánh mắt của nàng nói Các ngươi muốn gài bẫy trần trường sinh Sẽ không có ai tin Một tử thi nhẹ nói tất cả mọi người biết Ngươi là bị hắc long dết chết Nói xong câu đó tay của nàng bỗng nhiên tảng mát ra một đạo khí tức cực kỳ tinh thuần, vô cùng hàn lãnh việc thiên tâm thân thể nhất thời bị đông cứng cũng không cách nào di động Hắn chú ý tới đồng tử của nàng trở nên dị thường sâu thẳng, phản phức một đạo hàng đàm Hắn đã hiểu một tử thi chuẩn bị làm cái gì, chuẩn bị như thế nào để đổ tội cho Trần Trường Sinh Một tử thi lẳng lặng nhìn hắn trong lòng bàn tay xông ra hàng lãnh càng ngày càng đậm Biệt thiên tâm cả người đều lãnh Không biết là bởi vì đạo khí tức thâm hàng này Hay là bởi vì nàng vô tình cùng lãnh khốt Sương lãnh phủ lên lon mi của hắn Nhìn tự như phương Bắc băng lăng treo trên cây Có chút đẹp mắt Lại có chút mi thương Hắn quan sát mặt một tự thi, dường như muốn đem gương mặt xinh đẹp đơn thuần rồi lại vô cùng ác độc vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta sẽ không đi tinh hải. Ta sẽ đi tới vực sâu. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngươi. Ta sẽ một mực ở nơi đó đợi chờ ngươi đến. Đây là di ngôn cuối cùng của biệt thiên tâm. Nói xong câu đó, hắn nhắm hai mắt lại, đoạn tuyệt hô hấp U phổ, tinh kiếu Kinh mạch cho đến huyết nhục của hắn Cũng bị cực đoan nghiêm hàng đông cứng thành kết tinh Không có bất kỳ sinh cơ Không biết qua thời gian bao lâu, bàn tay một tử thi rốt cuộc rời khỏi lồng ngực của hắn Nhìn biệt thiên tâm đã biến thành chân chính tượng đá, nàng trầm mặt thời gian rất lâu, sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết là bởi vì chút ít thâm hàng khí tức làm cho nàng hao tổn quá nhiều chân nguyên, hay là bởi vì câu nói cuối cùng trước khi chết của biệt thiên tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.